Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô thấy đau xót vô cùng Đau xót cho cuộc đời của mình Đau xót cho những người mà mình thương yêu Đã vĩnh viên ra đi Không bao giờ trở lại Đôi mắt cô giàn rùa hai hàng lệ Ta mướt cả đôi vai của lương đảo Trong bàn đêm âu sầu nghiệt ngã Có chuyện gì vậy Vy Sao cậu không nói Lương đảo Cũng đang lộ vẻ lo lắng Cô cứ hỏi rồn rập mà chẳng thấy Vi trả lời. Đôi hàng lệ, cô cũng đang bắt đầu tuần rơi lá trà. Cô thương bạn, đau đớn cho bạn. Nếu người phải trải qua hàng ngàn những sự việc kỳ gì ấy là cô, thì cô cũng chẳng biết được là mình có thể gắng ngượng được tới được thời điểm này không nữa. Lương đạo dịu kiểu Vi vẻ lèo, rồi cô cứ ôm chặt lấy Vi, như để giảm bớt sự chống vắng cho bạn. Từ lúc đó cho đến sáng, kiểu vi không hề chập mắt. Trong cô lại như chợt trào dâng, những nỗi nhớ trình vệnh. Cô thương hình hài tiểu tùy của anh. Cô thương những phút giây mà giờ chỉ còn là kỷ niệm giữa hai người. Nhìn ra ngoài trời, thế mặt trời đã bắt đầu ló dàng hiện ra mờ mờ, qua mảnh vài căng lèo màu trắng đục. Vì mệt mỏi ngồi dậy, cô bước ra ngoài trong cơn đau nhức khắp người đang lan tỏa bên ngoài cảnh vật đã bắt đầu thức giấc những bụi cỏ dài bên hồ còn đỏng nguyên vẹn hàng ngàn giọt xương trong suốt lung linh mặt nước phẳng lặng đang hồng lên bởi ánh bình minh dạng dỡ dọi chiếu vào xa xa trên dài núi từng đám xương còn lần vờn như vẫn còn vương chút hơi đêm ngắm nhìn cảnh sát đổi thay mà vì thích lòng mình vẫn còn đang nặng chịu muộn phiền cô thấy tư tưởng mình Như đang dần ngột ngã, mà mình lại chẳng có thể cách nào khắc phục được. Đang mãi miết, ngắm nhìn ánh nắng nhạt nhạt vu vơ, thì bị nghe thấy tiếng của Hà Nghiêm. Chào buổi sáng, sao cậu dậy sớm vậy Bí? Bí quay mặt lại, thì Hà Nghiêm cũng vừa bực tới. Nhìn thấy đầu tóc của Hà Nghiêm bù xù Bí khẽ mỉm cười, rồi bàn tay trắng ngần mềm mạc cô, đưa lên khẽ vuốt nhẹ cho Nghiêm. Cậu làm gì thì làm, nhưng chơi hết cũng phải trải đầu sau khi thức dậy đấy chứ. Nghiêm không nói, mà chỉ nhìn Vi một cách ấu hiếm. Trời bắt gặp ánh mắt đó, Vi vội rút tay lại trong sự ánh ngại. Viện cô khẽ nói, Có lẽ mọi người cũng dậy hết rồi, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người nhé. Nói rồi, Kiều Vi cuối mặt bước đi, để lại Nghiêm ở lại một mình, Với vẻ mặt thẫn thở Trong buổi sáng tràn ngập những tia nắng hồng rực rỡ Mọi người chào nhau buổi sáng xong Giờ ăn uống một cách nhanh chóng Xong xuôi Lai Lâm bắt đầu lên cây vầy cho một ngày mới Hôm nay chúng ta Sẽ bắt đầu tìm kiếm khắp biển Hồ Phiêu Lệ Nhưng chỉ với bốn người thôi Bốn người còn lại Sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong rừng thiếu tân để đề phòng những trường hợp khác xảy ra. Đến trưa chúng ta sẽ lại gặp nhau tại đây. Nếu như vẫn không có kết quả gì, thì buổi chiều, địa điểm tìm kiếm sẽ là núi trùng phòng. Mọi người thấy sao? Được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Hy vọng ông trời sẽ giúp chúng ta tìm được cậu ấy. Người vợ lên tiếng là Khả luật Nói rứt lời, Khả Luân nhìn sang phía lại lầm anh hỏi. Cậu chia người thế nào đấy? Tớ và Kiều Vi cùng với lương đạo tôn ngãi sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm bên hồ. Bốn người còn lại thì các cậu hãy chia nhau ra tìm kiếm. Nếu như ai mà gặp được lục tâm thì hãy thông báo cho tất cả mọi người luôn nhé. Tất cả cùng gắt đầu đồng ý rồi anh ấy lại bắt đầu chuẩn bị lên được. Nắng chiều lung linh lên khuôn mặt của những cô gái trẻ Đang động đầy vẻ rực rỡ Riêng chỉ có kiểu Vi là không thể giấu được nỗi niềm của mình Mọi người có thể không nhận ra Nhưng từ đôi mắt của tương giao Thì lại đang dành cho Vi một ánh nhìn rất khác lạ Từng gặp đôi đã bắt đầu bước vào công việc tìm kiếm của mình Núi rừng hoang vắng hồ nước cũng minh mông Từng cánh chim lẻ lo như đang cất tiếng gọi bày Từng tiếng thổn thức từ trong lòng của mỗi người Như đang dần chào